Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là ai vậy chứ? Cô lầm bầm rồi vội vàng chạy ra mở cửa tránh cho mình bị phê bình lung tung giống như vừa rồi. người đến là một ông cụ giống như cụ bà vừa nãy cũng phê bình cô không có lễ phép vừa thấy cô mở cửa nói xong liền xong thẳng vào trong nhà cô. Xin hỏi bọn họ đây là muốn tìm ai vậy chứ? Cô không biết bọn họ làm muốn gì? Nhưng cụ ông vừa vào nhà liền trông thấy cụ bà Cụ ông bị coi như là không thấy Bắt đầu chỉ ra quyết điểm của Uông Bội Nhu nói <cười> Người có tay có chân lại không nấu cơm Ăn mì ăn liền đúng là lười Tiếp theo lại bắn pháo Phí tiền quang vương tung ở trên ghế sofa áo khoác không treo lên, loạn mà Sao sao? Ông cụ bà cụ này nói chuyện giống nhau như đúc như thế Trên đời này thật sự có hai người ăn ý đến mức như vậy hay sao? Ông cụ cũng lấy gậy Gõ gõ vào thùng rắc của nhà Uông bộ Nhu rồi nói Rác cụ không đủ Bẩn Quả nhiên là rất giống nhau nha Trong lòng của Uông Bội Nhu đang âm thầm thán phục hai cụ Thì cụ bà liền kinh thường lên tiếng Những chuyện này Tôi đã nói cho nó biết trước rồi nha Cụ âm lập tức không phục mà nói Tôi nhắc lại lần thứ hai Cũng là không được sao hả Không có một chút sáng kiến gì hết cả Cụ bà ngước cầm thật cao Một bộ dáng kiều ngạo khiên người nói Đúng là không có lương tâm Ông cụ cũng hắt đầu sang phai Một bộ dáng cực kỳ phách lối Duy chỉ có một mình uông bội nhu Lại còn đứng đó không hiểu Rằng chuyện gì đang xảy ra Xin hai cụ đừng thức giận Dạ xin hỏi Trúc cuộc hai cụ là ai Tìm tới cháu có việc gì không ạ Cô kêu Tốn nói Cô Hai người vỡ dĩ Đang đối đầu thì lập tức liền lên kết lại Đồng thanh đem uông bội nhu mắng từ đầu đến chân Nhà đầu chết tiệt kia. Đừng cho là chúng tôi không biết âm mưu của cô Cô muốn tiến vào triển xa chúng tôi Muốn kết hôn với triển dục hoàng Nói cho cô biết cô không có cửa đâu Cô đã hiểu rồi Dạ xin lỗi Tôi cùng với tổng giám đốc triển không có quan hệ gì cả Và nếu, nếu như có Thì nhiều lắm cũng chỉ là Sao dịch trên tiền bạc mà thôi Nhưng đây cũng rất khó để giải thích với người khác <cười> Đúng là lừa gạt người mà Triển lão phu nhân cùng phương cụ Một lần đã dùng sức Bắt tay công kích uông vội nhô nói Nó mang theo cô ở bên người Còn tưởng sẽ qua mắt được chúng tôi sao Nói cho cô biết Với thân thế công cha công mẹ của cô Cùng với gia cảnh của cô chỉ là một công nhân viên bình thường Với trình độ học vấn bình thường Tốt nghiệp một trường đại học không có danh tiếng gì Thì cô căn bản là không xứng đáng với cháu của tôi Cô vốn dĩ đã biết rõ Rằng mình không xứng với anh rồi Nhưng khi người nhà của Trần Dục Hoàng nhắc nhở công si pha Thì điều này đã khiến cô vô cùng tổn thương cùng tự ái Đủ rồi Thật sự là đã quá đủ rồi Tôi chưa từng nghĩ Sẽ cùng với anh ấy ở chung một chỗ Khi cô chưa từng biết gia cảnh của anh Thì cô còn mơ tưởng Nhưng sau khi cô biết rõ ra thế của anh Thì cô né tránh anh như là né tránh sán chết bọ cạp vậy Thật sự đó Vậy thì cô lập tức rời xa cháu của tôi đi Đừng quấn lấy cháu của tôi làm gì Đây chính là yêu cầu của triển lão phu nhân Làm ơn đi Cô đâu có dây dưa với anh Là chính anh sống chết đòi quấn lấy cô cơ mà. Nhưng mà nhiều lời cũng là vô ích. Tôi sẽ tận lực. Cô lập tức tôi trước đi. Đừng có xuất hiện trước mặt của cháu tôi nữa. Đây là lệnh của ông cụ Phương. Cô đến công ty của anh làm việc. Cũng là do anh cố ý hại cô bị công ty cũ xa thải. Cô cũng là vì kế sinh ngay. Nên mới bị bắt đến đó để làm việc. Chuyện này không phải là anh ban cho cô sao? Nhưng mà thôi. Nhiều lời cũng là vô ích. Tôi sẽ tận lực. Đừng cho rằng chúng tôi đang đuổi dẫn với cô. Nếu như cô không nghe lời theo lời khuyên của chúng tôi, thì hãy cẩn thận coi chừng rước họa vào thân đó. Hai người đồng thanh cảnh cáo nói. Nói xong giống như rất sợ, cô là vi khuẩn vậy. Hai người liền lập tức đứng dậy chống gậy rời khỏi. Chỉ để lại một mình uống bụi nhu từ lầm bẩm cùng nhớ lại mọi chuyện. Đây mà được gọi là khuyên sao? Đây chính là uy hiếp thì khó. Thoáng trông cô cảm thấy, mình đụng phải trên rục hoàng thật đúng là xôi xẻo. Nhưng điều mà Uông Bội Nhu không ngờ tới chính là động tác cùng lời nói của hai cụ kia thật sự là nhanh khiến cho cô không kịp trở tay và cũng không có cơ hội phản bác. Ngày hôm sau, cô lên nhận được điện thoại của mở. Uông Uông à, cô ở bên ngoài cây họa sao hả? Từ trong ống nghe truyền đến giọng nói không vui thức giận của mở. Uông Bội Nhu kiếp sợ lập tức theo thói quen đứng nghiêm trang ngay ngắn lại thái độ nhũn nhường, nhẹ giọng nói. Sao không có mở à? Ông ông không dám. Không dám ư? Vậy tại sao lại có người muốn tìm tới nhà cậu mở, kéo chúng tôi quản cáo lời nói cùng cử chỉ của cô? Muốn cô đừng Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net